chương 57 Báo cảnh sát âm phủ. Trần Dương đang muốn lên giường đi ngủ thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng đập cửa, động tác kéo chăn của Trần Dương ngừng lại, đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm che ra, xuyên qua cửa sổ mở hơi sương, Trần Dương nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh nhíu mày kéo cửa sổ ra. Khi cửa sổ được mở ra, Trần Ngư với vẻ mặt kiết độc nhìn gương mặt đen như than của anh trai nhà mình thì chợt dạ, ha, anh anh chưa ngủ à?" sao em không vào nhà bằng cửa chính? Trần Dương đen mặt hỏi. A, đúng ha, em nên leo lên phòng em trước, rồi đi qua hành lang gõ cửa phòng anh trước. Trần Ngư bừng tỉnh. Sao cô lại trực tiếp leo lên cửa sổ phòng anh trai chứ? Quả nhiên là do cô quá nóng ruột mà. Đây là trọng điểm sao? Em vào đi. Trần Dương bất tác sĩ đứng qua một bên, cho Trần Ngư nhảy vào, anh lại kéo cửa sổ xuống. Trần Dương quay người nhìn thoáng qua em gái nhà mình đã bị đông cứng đến mức. Mặt mũi đỏ bừng, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Trần Ngư hơi sừng sốt, cũng không biết Trần Dương ra ngoài làm gì, cũng không lên tiếng hỏi. Chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong phòng chờ anh trai mình trở về. Trong chốc lát, Trần Dương quay lại, trên tay là một ly sữa nóng, đưa cho Trần Ngư. Em uống đi cho ấm người. Cảm ơn anh hai. Trần Ngư dùng hai tay ôm ly sữa, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, sau đó Dương cái miệng dính bọt sữa nhìn anh trai cười ngọt ngào em đúng là ngốc mà. Trần Dương giật mấy tờ khăn giấy đưa cho Trần Ngư. Em tìm anh có chuyện gì vậy? Trần Ngư cầm khăn giấy, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, nói với Trần Dương: Anh hai, anh nhớ chuyện của trương Tử Dương không? Sao thế? Nhà họ trương đến tìm em. Vâng. Lúc nào? Ngày mai hả? Trần Dương suy nghĩ một lúc. Ngày mai anh xin nghỉ rồi đi với em. À, không phải vì chuyện này. Trần Ngư lắc đầu dưới ánh mắt nghi hoặc của Trần Dương nói: "Anh hai, em là đang vân vân không biết có nên cứu Trương Tử Dương hay không." Trần Dương giữ người đi không vội vàng trách cô thấy chết mà không cứu, chỉ hỏi: "Tại sao?" Trần Ngư lại nói rõ mọi chuyện với Trần Dương một lần nữa, Trần Dương càng nghe lông mày càng nhăn lại, cuối cùng thì sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn cho rằng bên ngoài thì thì chỉ việc buổi ma thôi, không ngờ những việc liên quan đến âm phủ còn u ám phức tạp hơn cả hiện thực. Vậy thì làm sao em gái anh có thể trưởng thành một cách lành mạnh về thể xác và tinh thần được đây? Anh, người ta không phải hay nói trên đời này có nhân ắt có quả sao? Nhưng chuyện này thì phải làm sao đây? Những người nhà họ Liễu kia chẳng chịu sự, sự trừng phạt chút nào. Tuy rằng Hướng Nam nguyền rủa người nhà họ Liễu không thể sống quá 25 tuổi, nhưng đều do họ đã cướp đoạt số mệnh của Hướng Nam trước. 600 năm qua, người nhà họ Liễu sống sung túc giàu sang, Liễu tù Thành còn sử dụng thuật đổi mệnh để tránh sự nguyền rủa của Hướng Nam nữa. Hai người sống, một hồn ma. Trần Dương, xứng danh là cảnh sát, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Giống như chúng ta giải quyết tố giác. Cho dù người tố giác có là người xấu, nhưng chỉ cần họ bị nguy hiểm, chúng ta trước tiên vẫn phải bảo vệ họ, cứu họ trước đã. Nhưng mà em không muốn xem vào, em rất ghét người nhà họ liễu. Trần Dương giàu dĩ. Nếu như em mặc kệ, không quan tâm thì sẽ có hậu quả gì? Trần Dương không hiểu về giới huyền học. Nếu là chuyện trên trần gian, gặp phải chuyện tương tự mà cảnh sát ngoài mật làm ngơ, thì sẽ bị xử lý kỷ luật. Còn đây là chuyện của giới huyền học, Trần Dương không hiểu rõ. Nếu ngay từ đầu em không xem vào thì chuyện này không có liên quan gì đến em hết. Nhưng đêm qua, em đã cứu hướng Nam, vô tình liên lụy và ân oán giữa cậu ta và nhà họ liễu. Nếu như chuyện này không thể giải quyết em xuôi, có thể sẽ ảnh hưởng gì đó với em. Nhưng ảnh hưởng như thế nào thì em cũng không chắc lắm. Chắc chắn là phải chờ kết quả chuyện này như thế nào đã. Vậy làm theo cách của giấy biên học thì chuyện này sẽ xử lý như thế nào? Trần Dương nghe thấy có ảnh hưởng đến em gái thì vẻ mặt trở nên lo lắng. Cứu người rồi cứu cả hai? Trần Ngư không cam lòng, chức trách của thầy trừ ma tụi em là phải bảo vệ người sống không cho ma quỷ quấy rối. Việc này ai cho em biết? Trần Dương hỏi. Ông nội nói cho em biết, ông nội nói nếu như giữ người sống và hồn ma chỉ được chọn một, thầy trừ ma nhất định phải vô điều kiện đứng về phía người sống. Nếu không sẽ bị vượt quyền, bị Thành Hoàng trách phạt. Trần Ngư nói. Thành Hoàng? Kể từ khi biết em gái mình là thầy trừ ma, Trần Dương đã không ít lần lên mạng tra cứu về những chuyện có liên quan đến hồn ma để tìm hiểu. Thế là nghe tên Thành Hoàng thì cũng có hiểu đôi chút. Đức Thành Hoàng là chức quan giới âm phủ, tương đương với thị trưởng nơi Trần gian, cai quản vong linh của người chết, thiểu thiện phạt ác, cai quản sống chết, phục hòa của các loài đúng không? Vâng ạ. Trần Ngư gật đầu, mắt Trần Dương sáng lên Trên Trần gian chúng ta quản lý đất nước Bằng luật pháp, sử dụng tòa án Để xét xử tội phạm Mà cách khác, mặc dù người này có tội hay không Em lại hận hắn ta Nhưng em không thể ra tay trừng trị hắn ta được Mọi người đều phải thông qua luật pháp Để thực hiện việc tố giác khiếu nại Lúc nãy anh nghe thì thấy Âm phủ cũng có những hạn chế Đối với thầy Trừ Ma Thì chắc cũng không khác gì với luật pháp ở Trần gian. Nếu em không thể quyết định Vậy thì em nên đi hỏi luật pháp ở âm phủ. Đi tìm Đức Thanh Hoang ư? Trần Ngư giật mình nói, "Đúng thế." "Đi tố giác?" Trần Ngư không dám tin. "Việc làm của em không thể gọi là tố giác, muốn tố giác thì phải chính là người trong cuộc như hướng Nam thực hiện. Việc của em nhiều nhất chỉ được coi là bấm số 110 điện thoại báo cảnh sát mà thôi." Trần Dương nói. Mới nghe qua thì Trần Ngư cảm thấy không khả thi lắm, nhưng cảm nghe lại càng cảm thấy có lý. Dù sao cô cũng không thể quyết định được. Vậy thì đi tìm Đức Thành Hoàng Báo nguy thử một chút xem nào. Thế là sáng sớm hôm sau, Trần Ngư nhận được điện thoại của Trương Văn Văn, vô cùng đồng ý sẽ đến bệnh viện một chuyến. Sảng khoái đến mức làm Trương Văn Văn có chút không tin tưởng. Cô bé nói thế nào? Cục trưởng Trương lo lắng hỏi. Cậu ấy nói sẽ tới ngay. Phải mặn Trương Văn Văn vẫn còn kinh ngạc. Ồ, vậy thì tốt rồi. Cục trưởng Trương thở dài một hơi. Cục trưởng Trương... Ông thực sự tin cô nhóc đó sao? Liễu tu thành chưa hết hy vọng khuyên? Ông cứ thử nghĩ coi, nếu cô ta thực sự có cách cứu tử dương, vì sao chết định phải chờ đến hôm nay? Có được hay không thì chờ con bé đó đến thì biết chứ sao? Vậy nếu như thất bại thì làm sao đấy? Liễu tu thành hỏi, nếu thất bại vậy... Tốt nhất, ông nên cầu nguyện cho việc đừng thất bại. Nếu như thất bại tôi sẽ không bỏ qua cho người nhà họ liễu các người đâu. Về mặt cục trưởng trương không tốt Nhìn Liễu Tu Thành Ông cho rằng tôi đã quên Ai mới làm người gây ra chuyện này sao Con người của Liễu Tu Thành co lại Về mặt tràn đầy ái náy Thì tôi biết là chuyện này là nhà họ Liễu Chúng tôi có lỗi Thật sự là tôi không hề biết chuyện tử dương vì muốn cứu nhã nhã Mà đi tìm thiên sư làm thật đổi mạnh Nếu như tôi biết Thì nhất định tôi sẽ ngăn cản nó Sau khi biết chuyện thì tôi Đủ rồi Cục trưởng trương cười lạnh Ông cơ tôi là thằng ngu sao? Một con ác ma có đạo hạnh 600 năm lại vô duyên vô cớ để mắt tới nhà họ liễu các người, hạ lời nguyên rũa lên con gái ông. Được, coi như con gái ông không may, bị một con ác ma quấn lấy, vậy thì tại sao đêm qua ông lại có thể đưa ra ngày sinh tháng đẻ của nó? Một con ác ma 600 năm mà ông há miệng có thể kêu được tên nó? Mặc dù ông là cục trưởng của cảnh sát nhưng cũng từng là một cảnh sát vô danh đi lên từng bước, ta tự coi ông như đồ đầu đất, dễ lửa gạt như vậy sắc mặt liễu tu thành trắng bệnh, tất cả kế hoạch của ông ta đều kín kẽ không chỗ nào chê được, chỉ cần hướng nam vừa chết thì lời nguyên rủa nhà họ liễu sẽ biến mất, nhã nhã sẽ khôi phục sức khỏe. Lúc đó ông ta chỉ cần dừng thuật đổi mệnh lại thì Trương Tử Dương cũng sẽ tỉnh lại. Nếu như không phải là người thiên sư tên Trần Ngư kia xuất hiện thì ông ta sẽ không bị lộ nhiều sở hở tới vậy. Nhưng mà không sao, tình cảm của Trương Tử Dương với nhã nhã rất sâu đậm, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn nhã nhã xảy ra truyền. Chỉ cần Trương Tử Dương không đồng ý thì người thiên sư tên Trần Ngư kia cũng không thể tùy ý ngăn chặn trận pháp được. Cục trưởng Trương, vậy chúng ta cứ chờ cô thiên sư kia tới, xem cô ta có thể phá trận pháp này hay không. Liễu Tu Thành làm bộ công minh chính trực nói, chỉ cần không làm hại đến Tử Dương, cho dù nhã nhã có không cứu được, vậy tôi tôi cũng chấp nhận. Cục trưởng Trương nghe Liễu Tu Thành nói thế cũng không tiện phát hỏa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngồi sang phòng khách bên cạnh chờ Trần Ngư tới Khoảng 20 phút sau Trần Ngư và Trần Dương cũng bước vào phòng bệnh Cục trường trương Trần Dương chào Cục trường trương khoát tay sau đó vội vàng nhìn Trần Ngư hỏi Trần Ngư có thật là cháu có thể phá trận pháp đổi mệnh trên người tử Dương sao? Bây giờ thì không thể Trần Ngư đáp Ánh mắt liễu tu thành lé lên ý cửa nham hiểm Thuận đổi mệnh của nhà họ liễu hắn ta đã có từ 600 năm trước Sao có thể dễ dàng bị người khác hóa giải? Bây giờ không được. Vậy bao giờ thì có thể? Cục trưởng trương nôn nóng. Đợi tôi đi báo Đức Thành Hoàng xem người ấy nói thế nào đã? Trần Ngư trả lời. Đức Thành Hoàng. Cục trưởng trương sửng sốt. Đỡ Tung Thành biến sắc. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có dự cảm xấu. Đúng thế. Trần Ngư gật đầu nói. trận Pháp này có hiệu lực rất lớn. Lại có quan hệ với Ác Ba 600 năm. Cho nên tôi nhất định phải báo chuyện này cho Đức Thành Hoàng để cho ngày ấy ra tay giúp đỡ. Nếu bẩm báo Đức Thành Hoàng thì phải mất bao lâu?" Cục trưởng Trương kêu lên, thời gian của Tử Dương cũng không còn nhiều lắm. "Không mất thời gian lắm đâu, chỉ cần Liễu tiên sinh nguyện ý đi cùng tôi đến đó, chắc khoảng 1-2 giờ đồng hồ mà thôi." Trần Ngư nói xong liền quay đầu nhìn Liễu Tu Thành. Lương nghe Trần Ngư nói muốn mời Đức Thành Hoàng, Liễu Tu Thành đã bắt đầu không yên. Lúc này chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nhìn cục trưởng Trương hỏi. Mời Đức Thành Hoàng thì có liên quan gì đến tôi? <cười> có liên quan rất lớn đến ông đấy. Hướng Nam nguyện rủa nhà họ liễu 600 năm là nguyên nhân dẫn đến việc con gái của ông không còn sống bao lâu nữa. Cũng bởi vậy mà Tử Dương mới tự nguyện đổi mạnh để cứu cô ấy. Bây giờ vận mệnh của hai người gắn liền với nhau. Như vậy muốn cứu Tử Dương thì nhất định đồng thời phải cứu con gái ông. Muốn cứu con gái ông thì nhất định phải hóa giải ẩn oán giữa hướng Nam và nhà họ liễu các ông. Tôi chỉ là một thiên sư nhỏ bé, tất nhiên là không có bản lĩnh lớn tới vậy, nên chỉ đành mời ông và hướng Nam cùng đến trước Đức Thành Hoàng để ngài phân sự. Chỉ cần Đức Thành Hoàng vừa ý, đừng nói là thuật đổi mệnh, chỉ cần hồn phách chưa đi đầu thai, chính là chưa chết hẳn thì đều có thể cứu trở về. Trần Ngư nói xong, nhìn chăm chăm về mặt trắng bạch của Liễu Tu Thành, trong lòng trộm mừng. Tôi cho ông đổi mệnh, chút nữa Đức Thành Hoàng trông thấy ông xem ông nói như thế nào nếu cô thực sự muốn cứu người, không phải chỉ cần giết ác ma kia là được hết sao? làm sao mà phải phiền phúc đến đức thành hoàng chứ? liễu tu thành dậy chết, ha <cười> ha. trần ngư lời phải nói nhảm với ông ta, quay đầu nhìn cục trưởng trương, cục trưởng trương, liễu tiên sinh hình như không đồng ý giúp tôi. việc này cháu không cần lo, chỉ cần nói với chú muốn đem liễu tu thành đi đến đâu cũng được. cục trưởng trương ngang nhiên nói, tất nhiên là miếu thành hoàng rồi. trần ngư cười hì hì trả lời. Tôi đi. Chẳng lẽ hướng Nam dám đến đó sao? Hắn ta là ác ma, có 600 năm đạo hạnh, hắn cũng không dám gặp thành hoàng đâu. Liễu tu thành kêu lên. Ồ, ông hiểu rõ quá ha. Trần Ngư cười lạnh. Ông yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ dẫn hướng Nam đến đó cùng ông. Liễu tu thành hoàn toàn ngây ngốc, máu trong người như bị rút hết lạnh lẽo thấu xương. tác giả có lời muốn nói. Hà Thất gọi video call cho trưởng Khoa Vương. Trưởng Khoa Vương? Khoảng hai ngày nữa Tam thiếu mới có thể ấn định thời gian chính xác. Ở không thể kéo dài thêm nữa, trợ lý Hà, bên tôi gấp lắm rồi. Hà Thất cười tủm tỉm. Tôi hiểu, nhưng đúng là phải hai ngày nữa mới được. Trưởng khoa Vương bắt đầu phiền muộn. Trên đỉnh đầu còn lại vài cọng tóc, trong nháy mắt cũng rơi xuống sạch sẽ.